Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ trên giường đứng dậy Anh đi ngay điện thoại Hắn lập tức đi ra khỏi phòng ngủ Nhìn bóng lưng cần trương Cổ đỗ phương cần biến mất Kiều Quỳnh An lộ ra một nụ cười So với khóc lại còn khó coi hơn Cô vừa thấy rất là rõ ràng Điện thoại là Á khỏi tới Mà người uống say như hắn Thế nhưng lại bởi vì điện thoại Lại nhanh chóng khôi phục ý thức Đúng là sức mạnh của tình nhân cũ Thật là mạnh mẽ mà Là đến lúc rời đi rồi sao? Tiếp tục chịu đựng như vậy Chờ đỗ Phương cần chủ động mở miệng Thì cô nhất định sẽ đau lòng đến chết Rời đi, thanh toàn Làm cho cả hai bên đều lưu lại ký ức hạnh phúc khi rời đi Dù sao cũng tốt hơn tương lai không yêu nhau Lại khiến oán trách nhiều hơn nữa Cô gọi tới của Chu Lị án ngày hôm nay Cuối cùng đã khiến cho Kiều Quỳnh An hạ quyết tâm rồi Phương Cân à, em muốn che tay Em là nói nghiêm túc, cũng không phải là đùa vui một ngày sau, Đỗ Phương Cần tạm thời đến Hồng Kông công tác. Trưa khi lấy hành lý ra cửa, Kiều Quỳnh An đưa hắn đến cửa đã nói một câu như vậy với hắn. Đỗ Phương Cần vốn còn muốn cười to, nhưng khẩu khí nghiêm túc của Kiều Quỳnh An lại làm cho hắn lo lắng không ổn. Quỳnh An à, anh biết hơn một tháng qua anh bận chân chết đi được. Em có oán hận cũng là điều bình thường. Đừng nóng giận. Cho anh từ Hồng Kông trở về nhất định sẽ bù đắp cho em rất nhiều. Nếu không phải là đùa vui. Thì nhất định là đang nóng giận rồi Thật khó khi được một người bình thản như Quỳnh An Cũng dùng phương thức này để mà hất dẫn sự quan tâm chú ý của hắn Đỗ phương cần hôn nhẹ lên trán cổ cô Vỗ vỗ nhẹ nhàng trên gò má phấn hồng Ngoan, chờ anh trở lại cho em viết bài xong anh sẽ đến xin công ty nghỉ phép Cùng với em ra ngoài chơi có được hay không hả Kiểu Quỳnh An cũng rất là mệt mỏi Cô mãnh liệt các đầu Không phải là nóng giận Cô không có Cô là nói thật Thế nhưng Đỗ Phương Cần không cho là thật. Kiều Quỳnh An bắt đắc dĩ trở lại phòng khách. Điện thoại di động kêu lên là nghiệp vụ viên phụ trách thuê phòng gọi tới. Anh ta nói, anh ta đã tìm được một căn phòng cho cô, hỏi cô bao giờ rảnh rỗi có thể xem phòng ốc. Ngay bây giờ đi. Nếu chia tay không bị cho là thật, như vậy cô dọn ra ngoài, rời đi rất xa. Như vậy, khi Đỗ Phương Cần đi công tác trở về không nhìn thấy cô, liền dễ hiểu được cô chính là quyết tâm chia tay. Cô sẽ ở lại ngôi nhà mà hai người đã sống chung với nhau hai năm qua, trong vòng hai ngày nữa, rồi sẽ lập tức dọn ra ngoài. Mặc dù rất là không muốn, thế nhưng lại không thể không làm. Sau đó ngôi nhà này sẽ có một nữ chủ nhân rất xinh đẹp vào ở. Về phần nữ chủ nhân thời đi quá độ như cô, lúc đó sẽ cúi đầu chào cảm ơn rồi đóng gói rời đi. Cách đây 4 năm, Đỗ Phân Cần 24 tuổi, vào buổi tối trước hôm giải ngủ, điều này đã sớm có dấu hiệu. Tại sao hắn có thể ngốc đến mức không phát hiện ra chứ? Hay là hắn đối với bản thân đã quá tự tin rồi. luôn cho rằng loại sự tình này sẽ không bao giờ phát sinh trên người của hắn. Hắn đang ở ly đảo để làm vinh lính. Phải hai tháng mới có một kỳ nghỉ dài để quay về Đài Bắc nghỉ ngơi. Lúc mới bắt đầu, tình cảm của hắn và bạn gái chú Lị Á còn rất tốt. Tạm xa nhau để thương nhớ nhau nhiều hơn. Tình cảm hai người càng ngày càng tăng gấp bụi, thường thường vừa gặp nhau, liền bùng cháy lửa tình tuy nhiên cùng với việc Chu Lệ Á tìm được công việc, sau khi bắt đầu làm việc, thực tế lại sự việc này dường như làm cho tình cao của bọn họ đột ngột đi xuống. trong khoảng thời gian ngắn, cả hai không kịp thích ứng, dần dần xuất hiện cãi phá. kỳ thực hoàn cảnh gia thế của hắn và Chu Lệ Á không tệ, cha mẹ hắn kinh doanh chuỗi salon tóc nổi tiếng ở phía Bắc Đài Loan, mà cha mẹ của cô vừa mới nhận chức vụ cao trong cục cảnh chính, nên trong mắt người khác, bọn họ khá là môn đăng hộ đối. Nhưng hắn cũng không có tiếp quản sự nghiệp Theo nguyện vọng của cha mẹ Hắn một lòng chuyên trố với sự nghiệp phát triển trò chơi Dù sao sự nghiệp trong nhà Đã con trai có thể kế thừa rồi Chú Ly Á vì thế mà cảm thấy bất mãn Tuy rằng Không thể so sánh với một vai gia đình giàu có khác Thế nhưng cha mẹ anh kinh doanh chuỗi xa lông tóc Bàn về tài sản Tối thiểu cũng có hơn 1 triệu trăm tệ Tại sao anh lại để cho em trai anh chiếm hết tiện nghi chứ Đỗ Phương Cần không hiểu bọn họ quen nhau gần 5 năm, chẳng lẽ lị á lại không hiểu hứng thú của hắn ở đâu sao? Hắn dự định sau khi giải ngũ sẽ gây dựng sự nghiệp từ một kỹ sư phát triển phần mềm đơn giản. Hắn coi trọng thị trường trò chơi cho tuyến ở Đài Loan tương lai nhất định sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Hắn đã nói quá giấc mộng của mình đối với lị á, mà hành động bây giờ của cô quả thực là đang bóp chết giấc mộng của hắn. Mỗi khi gặp mặt, chỉ vì chuyện này mà về ra về trong tâm trạng không vui. Sau đó một lần lại một lần lặp lại tình huống giống nhau, dù là như thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm cũng không chịu nổi nhiều lần bất đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện